các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hào nào, tao nhìn thấy bà ấy có vẻ quen quen, nghĩ mãi mà không biết là ai, ai ngờ lại là vợ mày. Tao thành thật chưa buồn, thôi, vào nhà làm ly cà phê cho ọc bụng rồi hãy tính. Thành thiểu não theo chân Huy vào nhà. Hành kệ. Vừa qua hai vợ chồng cãi nhau một trận nát nước, Tiến Thủy giận điên, phóng xe ra khỏi nhà. Và Thành cũng lái xe đến một nhà thằng bạn độc thân để làm vài lon giải sầu. Thành về đến nhà lúc 4 giờ sáng và được đứa em gái của Thủy báo cho biết là có cảnh sát gọi. Thành gọi lại số cảnh sát đã cho thì được biết Huy đã chết trong một tai nạn. Anh ngở địa điểm lại là trước nhà của Huy. Huy nói: "Giờ này còn sớm, bệnh viện chưa cho ai vào thăm đâu. Nhiều khi còn phải chờ các bác sĩ giảo nghiệm xong mới cho thân nhân vào nhận xác." Thành im lặng không nói gì. Và Huy cũng vừa ngăn lại được câu hỏi mà chàng tính nói với Thành, đó là: Hai vợ chồng mày cãi nhau vì chuyện gì đến độ bới phải lái xe húc vào cột điện. Nghĩ đó là chuyện riêng tư của Thành nên Huy lảng qua chuyện khác. "Tao rảnh cả ngày, nếu mày cần việc gì cứ gọi, tao sẵn sàng làm cho, đừng ngại gì cả, bạn bè mà." Đến lúc này, Thành mới đưa tay lên quệt nước mắt. Tao hối hận quá Giá mà tao đừng bỏ đi Giá mà tao cố giữ bà ấy lại Thì tai nạn này đã không xảy ra nữa Huy tiến lại gần vỗ vai an ủi bạn Thôi Chuyện gì muốn hay không Thì nó cũng xảy ra rồi Thôi Chuyện bây giờ là mình phải làm những điều còn lại cho người đã khuất Thành đưa hai tay lên ôm lấy mặt kể lề Tao biết Bà ấy rất giận tao vì những điều tao làm khiến bà ấy đau khổ và lúc xuống tinh thần, bà ấy đã tự kết thúc bằng cái chết. Huy lờ mờ hiểu được rằng Thành đã là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của vợ và vụ lao xe vào cột điện là có chủ tâm của người muốn tìm đến cái chết. Nhưng suy nghĩ thêm, Huy cũng chẳng tìm được thêm chút chi tiết nào, bởi vợ Thành là một người đàn bà đẹp, thú vị và rất chiều chồng phanh sống cũng rất gương mẫu, không rượu chè cờ bạc và chẳng thấy lẹo tẹo với ai. đám ma của vợ Thành diễn ra vào ngày cuối tuần. Mọi người thân quen đều coi đó là một tai nạn và chẳng ai biết đến lý do đã khiến Thủy, vợ của Thành, phải đi tìm cái chết. Huệ Trử Huy là người đã nghe được ít lời hé lộ của Thành, nhưng vì có tính không ưa xen vào chuyện của người khác, nên Huy cũng chẳng hé lộ câu gì với ai. Cái cột điện trước cửa nhà Huy từ hôm xảy ra tai nạn đến nay đã chất đầy các bó hoa và các tấm thiệp thương tiếc của những người quen biết. Không biết ai lại còn đem cả hình của nạn nhân ra gắn lên cây thập giá và cuốn băng keo treo lên trên cây cột điện. Khiến ai lái xe ngang qua nhà Huy cũng phải nhìn thấy và bên nơi này mới vừa xảy ra một tai nạn chết người. Một đêm đó, Cứ Huy đi làm về lúc gần nửa khuya Và bầu trời tối đen như khịt Cụm thêm những giải sư ngủ chậm chờn Hạ thấp trước mặt Khiến chàng phải lái xe thật chậm Và mở đèn pha để phòng ngửa tai nạn Khi quẹo xe vào nhà Huy lờ mờ thấy dáng của một người đàn bà mặc áo khoác Đang khoan tay co người trước cây cột điện Nghĩ là người thân của nạn nhân Nên Huy không để ý Nhưng khi vào đến nhà, thì trong đầu Huy lại trỗi lên những câu hỏi mà chàng không thể tự nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net